Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.106 chương kiếm tuốt cung dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tay áo bào vung. Nhất đảo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn mạnh ra. Cở cung tu du kiếm linh quang đại phóng. Không hề. Nữa cùng thanh. Sắc kiếm quang dây dưa. Mà là phía sau tiếp trước phi tiến sơn cốc. Bất hào. Những, này kiếm hộ cung đệ tử quá sợ hãi. Mặc dù làm động huyền cấp bật tu tiên giả, bọn họ trên người khẳng. Định còn mang có mặt khác bảo vật, nhưng đã không còn nọ ba thước. Thanh phong kiếm, kiếm trận tự nhiên là tự sụp đổ. Mà đã không còn thượng cổ truyền xuống tới kiếm trận phù trợ gần dựa. Vào bọn họ bản thân thực lực lại như thế nào cùng độ kiếp cấp bật lão. Quái vật chống đo hành ni. Không thiếu nhân trong lòng đã đã khởi đánh chống lui quân. Dù sao không quản tu vi cảnh giới như thế nào, ai đều không muốn đem. Mạng nhỏ nhi thông báo nộp mạng ở chỗ này. Tục ngư nói, núi xanh còn đó. Mặc dù như vậy thối lui, hồi đến tông môn phía sau sẽ phải chịu chừng. Phạt, nhưng không quản như thế nào, tổng còn hơn trước mắt ngã xuống. Ôm này trùng tưởng Pháp tu sĩ đã phản thân đào tẩu. Đương nhiên cũng có không ít kiếm hộ cung để tử đối bổn môn là chung. Thành và tận tâm mặc dù kiếm trận đã bị công phá bọn họ như trước. Không có tránh lui ý đồ. Nhao nhao tế khởi mặt khác bảo vật làm thành một mạch giống như ngân. Sắc kiếm quang đà đã qua. Này dạng nhân trừng thượng trăm hơn liên thủ xuống thanh thế cúng coi như bằng bạc, tuy nhiên tại Cửu Cung tu du kiếm uy năng hạ đã có. Như đất nặng giấy, những này bảo vật cơ hồ nhất cùng ngân sắc kiếm quang tiếp xúc, đắc bị chém cái thất linh bát lạc, Cửu Cung tu du kiếm sắc bén há là phổ. Thông đồng huyền kỳ tu sĩ pháp bảo có khả năng ngăn cản, không biết sống chết. Đối địch nhân Lâm Hiên đương nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa nói, Húng chi bọn họ nhân như vậy nhiều hơn Liên thủ xuống cũng không có Thể thuyết chính mình lấy lớn hiếp nhỏ Tật Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi Cở cung tu du kiếm tranh nhau Lạc như mưa Tiếng kêu thảm thiết không rước bên tai đó Trừ ra Thoát được khoái mấy cái người cơ trí ra họa Trong sơn cốc kiếm Hồ cung để tử cơ hồ toàn bộ ngã xuống Theo sau lâm hiên tay áo bào phất một cái, vừa đến thanh hà tử ốm tay. Áo của hắn chung bắn ra tại trong sơn cốc một quyển bọn người kia. Chứ vật đại đa biến mất không thấy. Mặc dù dĩ lâm hiên thân ra phong phú, chính là động huyền kỳ tu sĩ. Chứ vật đại đa tính toán không được cái gì, nhưng trước mắt dù sao có. Thượng trăm hơn thêm chung một chỗ chính là nhất không nhỏ số lượng lui nhất vạn bộ thuyết, coi như chính mình không dùng được, dùng đến. Đả phần thưởng môn nhân đệ tử cũng là không sai lựa chọn tóm lại lãng. Phí là không đúng. Từ Lâm Hiên cùng nhóm người này kiếm hộ cung tu sĩ giao thủ, ngã hắn. Đem địch nhân diệt trừ, trước sau bất quá vài tức công phu, hắn độn. Quang tốc độ thậm chí cũng không có phóng hoãn thế như trẻ trẻ. Cùng lúc đó, tải kiếm hồ cung linh nhắn hồ một tòa tiểu đảo trên đỉnh. Núi tụ tập như thế gần trăm tên tu tiên giả, đều không ngoại lệ đều. Là phân thần cấp bậc lão quái vật. Nhất là đứng ở phía trước nhất mười mấy càng là lúc trước tại trong. Đại điện thương nghĩ như thế nào đối phó vân ẩn tôn hậu kỳ tồn tại. Là giờ này khắc này, những này nhân mặt trầm như nước, nét mặt âm. U đến cực chỗ. Vậy sao có thể bổn môn thiên nguyên ngũ hành kiếm trận mới nhất cái. Đối mặt công phu đã bị đối phương bài trừ đây chính là bổn phái chấn. Phái bảo vật một trong uy lực không tầm thường đến lúc nào đến như. Thế yếu đối tình trạng. Tiếng kinh hô chuyện vào cách lỗ tay nói. Chuyện chính là một mặt sắc đảm kim tu tiên giả trên gương mặt còn có. Vài đảo ngân văn hiện lên xuất ra, vừa nhìn đã biết rằng này nhân tu. Luyện công pháp có bất phàm chỗ. Hừ, ta đã sớm nói, nọ lâm tiểu tử thực lực siêu phàm thoát tục bổn. Môn cùng vân ẩm tôn trở mặt, phải đem hắn đương tác đại địch đến xem. Đợi tuyệt không có thể có phước lờ vừa nói, là các ngươi cho rằng. Thiếp thân hồ ngôn loạn ngữ, vậy sao, hiện tại đều luống cuốn. Nhất, rõ ràng dứt khoát đồng thính thanh âm truyền vào cái lỗ tai bên trong. Lại bao hàm vẻ châm trọc, không cần phải nói, xếp tải này trùng thời. Khắc thuyết suốt này trùng nói mát, chỉ có nọ người mặc cung trang nữ, tử. Chu sư muội ngươi là nói qua lâm hiên khó đối phó, nhưng là chưa nói. Tiểu tử này đã là độ kiếp cấp bật tu tiên giả, huống chi bồn môn tình. Thế nguy cấp. Ngươi thân là bổn môn trưởng lão một trong, nhìn có chút. Hạ vê tính toán là cái gì đạo lý? Nhất ồm ồm thanh âm truyền vào cái. Lỗ tai bên trong tràn ngập bất mãn sắc. Nhìn có chút hả vê, nhìn có chút hả vê lại như thế nào thiếp thân? Nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao, là các ngươi không biết sống. Chết không phải không đem này lâm tiền bối để ở trong mắt hiện tại. Ăn đau khổ, chẳng lẽ còn ngờ ta, huống chi bồn cung cũng không phải. Thần tiên, ta nào biết đâu rằng này lâm tiểu tử lại thăng cấp, cung. Trang nữ tử tranh chua thanh âm truyền vào cách lỗ tai thanh âm ngữ. Khí cũng không có mảy may tỏ ra yếu kém, dù sao nàng nói nói mặc dù không tốt, nhưng là sự thật không sai. Rõ ràng là bọn người kia sơ ý khinh địch hôm nay lại trái lại oán tự Trách mình quả thực là đâu có lý như vậy Ngươi Hắc y đại hán giận dữ Vốn là hắn đối nàng này nhiều hơn có điều cố Kỳ Tuy nhiên lúc này trong lòng khó chịu xuống cũng quản không được Nhiều như vậy Lập tức trợn tròn trợn tròn con mắt trợt quát chu sư Mùi Ngươi không muốn hơi quá đáng Không quản như thế nào Ngươi là, ta kiếm hộ cung đệ tử nói chuyện làm việc, vậy sao lại hướng về nọ Vân ẩm tông tu sĩ, chẳng lẽ, hắn lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng quát cấp đánh gáy hỏ ngô. Ngươi cư nhiên dám oan uổng ta, chẳng lẽ muốn cùng bổn tiên tử động? Thủ sao? Động thủ lại như thế nào, chẳng lẽ ngô mố sợ ngươi sao? Nò hắc y đại. Hán vi cảm hối hận Nhưng phun ra nước miếng vô phương thu hồi Nói đắc Nói đến này một bước Xung quanh nhiều như vậy đồng môn nhìn hắn chỗ Đó còn có mặt mũi chịu thua ni Hảo, hảo Cung trang nữ tử giận dữ Tay áo bào phất một cái Cũng là nhất phương Cầm mặt từ ốm tay áo Trung bay vút xuất ra Mặt ngoài theo có hoa nhi Vân đóa đám mây Không những trông rất sống động đến cực chỗ. Ở mặt ngoài cũng nhìn không ra là cái gì bảo vật. Thật tốt, ngươi liền ngay cả tử vân cầm đều lấy ra nữa, ngô mố. Đảo nhìn lãnh giáo một chút chu sư mũi thần thông đến tột cùng như. Thế nào? Nọ đại hán giận dữ ngược lại cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai cũng. Không thấy hắn dư thừa động tác đưa tay vỗ, hồng mang như lửa theo. Sau họa quang hướng tới chính giữa nhất tù cũng là một thanh thiên. Phương họa kích hiện lên xuất ra. Mặt ngoài hồng mang lưu chuyển dâng lên nhất mỗi cái người họa. Hồng sắc phù văn tải cách đó mặt ngoài như ẩn như hiện như thế. Một lời không hợp, lưỡng người đã tới khoái muốn đồng thủ tình trạng. Kiếm tuốt cung dương đỉnh núi hào khí cơ hồ động lại. Phóng tứ... Các ngươi đây là muốn làm gì, đối đầu kẻ địch mạnh, không? Tưởng như thế nào lui địch đồng môn trong đó lại bởi vì vài câu khóe. Miệng tranh chấp, muốn binh khí cùng hướng sao? Cầm đầu lão giả vừa sợ vừa giận, này hai vị này thực tại thái quá. Không biết nặng nhẹ, ta, hai người bị trưởng môn vừa quát, nguyên vốn có chút nóng lên đầu não. Cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, trưởng môn nói không sai, không quản. Nguyên nhân là cái gì, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ lại khởi. Nội chiến vì miễn cũng quá không tưởng nổi. Niệm cho đến này, cung trang nữ tử hung hăng trởn mắt nhìn nhất nhắn. Đại Hán, Ngọc Thủ Phất một cái, đã xem nọ phương cầm mặt thu hồi đến. Là ta lỗ mãng. Nọ đại hán trên mặt đồng dạng lộ ra hối hận sắc, tại cung cấp tồn tại. chung hắn mặc dù là tính tình tương đối táo bảo nhất cái, nhưng nhất. Định cũng là sống số lượng vạn niên phân thần kỳ tu tiên giả, sự có. Nặng nhẹ đạo lý sao lại không rõ ràng lắm, hiện tại có khả năng không? Phải là cùng đồng môn đấu khí thời khắc. B. Sơ các vị đảo hữu tiết đoan ngọt khoái nhạc truyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung